Ở sáchnói.com.vn mời các bạn cùng đến với những nội dung tiếp theo trong quyển sách Sức mạnh tiềm thức của tác giả Joseph Murphy Chương 18 Tiềm thức tháo gỡ chướng ngại tinh thần Bạn có thể xây dựng ý niệm về sự tự do và bình an tâm hồn trong tâm trí của bạn bằng sức mạnh của nó Sự bình an trong tâm hồn sẽ giải phóng bạn khỏi sự đeo bám của những thói quen xấu. Lúc đó bạn sẽ đạt đến một tầm hiểu biết mới về cách thức hoạt động của trí tuệ. Bạn sẽ khám phá những nguồn lực vô tận bên trong mình để hỗ trợ những nhận định của bạn và chứng tỏ sự thật với chính bạn. Bạn sẽ làm gì nếu gặp phải một tình huống khó khăn mà không thể tìm ra cách giải quyết khả dĩ? Giải pháp nằm ngay bên trong vấn đề đó. Mọi câu hỏi đều ngụ ý lời giải đáp riêng của nó. Trí huệ vô lượng bên trong tiềm thức của bạn, biết và nhìn thấy mọi sự. Nó có lời giải đáp và đang tiết lộ cho bạn, nhưng bạn phải lắng nghe. Bạn phải theo đuổi những thúc dục của tiềm thức với sự tin tưởng hoàn toàn. Ngay khi bạn đạt đến thái độ tinh thần này, rằng trí tuệ sáng tạo bên trong bạn đang mang lại một giải pháp tốt đẹp, Bạn sẽ tìm thấy câu trả lời mà bạn tìm kiếm. Hãy tin chắc rằng, một thái độ tâm trí như vậy sẽ mang lại trật tự, an bình và ý nghĩa cho tất cả những cam kết của bạn. Xây dựng và phá vỡ một thói quen Tất cả chúng ta đều là tạo vật của thói quen. Thói quen là một chức năng của tiềm thức. Chúng ta học bơi, đạp xe khiêu vũ hay lái xe hơi bằng cách lặp đi lặp lại một cách có ý thức những việc đó cho đến khi chúng tạo nên những khe rảnh trong tiềm thức của chúng ta. Sau đó hành động theo thói quen tự động của tiềm thức sẽ tiết quản chúng. Điều này đôi khi được coi là bản chất thứ hai, tức là sự phản ứng của tiềm thức trước suy nghĩ và hành động vốn tạo thành bản chất thứ nhất của chúng ta. Nếu chúng ta có thể tạo ra khói quen, thì chắc chắn chúng ta có quyền lựa chọn thói quen tốt hay xấu. Nếu bạn lặp đi lặp lại một ý nghĩ hay hành động tiêu cực trong một khoảng thời gian nào đó, dần dần nó sẽ tạo thành thói quen xấu trong bạn. Từ bỏ thói quen nhậu nhẹt. Khi Bob đến nhà tôi, ông ta gần như tuyệt vọng. Tôi đã mất việc, mất vợ và gia đình vì thói nghiện rượu Bob nói, Vợ tôi thậm chí không thèm nghe điện thoại của tôi Bà ấy không cho tôi thăm con Tôi không biết phải đi đâu bây giờ Ông đã thử bỏ rượu bao giờ chưa? Tôi hỏi Dĩ nhiên là có Nhiều lần rồi Và tôi cũng đã bỏ được một thời gian ngắn Nhưng sau đó tôi không cứng lại được Kết quả là giờ đây mọi chuyện còn tồi tệ hơn Thật khủng khiếp Người đàn ông đáng thương này nhận ra rằng nhậu nhẹt sa đà đã trở thành một thói quen và ông ta biết mình phải thay đổi thói quen đó và thiết lập một thói quen mới. Tuy nhiên, những nỗ lực liên tục của ông để kiềm chế sự thèm khác của mình chỉ làm cho vấn đề thêm tồi tệ. Những thất bại liên tục ấy đã làm cho ông tin rằng ông không còn hy vọng và khả năng để kiểm soát sự thôi thúc hoặc ám ảnh của mình. Ấy nghề về tình trạng bất lực này vận hành như một sự ám thị khủng khiếp trong tiềm thức và trầm trọng hóa sự yếu đuối của ông, khiến cuộc đời ông là một chuỗi dài những thất bại. Tôi chỉ ông ta cách hòa hợp những chức năng của ý thức và tiềm thức. Khi hai điều này kết hợp với nhau, ý nghĩ hoặc sự khao khát in sâu trong tiềm thức được biểu lộ. Tâm trí của ông đồng ý rằng Nếu con đường hoặc khe rảnh của thói quen cũ dẫn ông vào sự bất an thì ông có thể tạo một con đường mới dẫn đến sự tự do, sự điềm tĩnh và bình an trong tâm hồn một cách có ý thức. Ông biết rằng thói quen xấu của mình đã trở thành một điều tất yếu và quen thuộc và chính ông đã tạo ra nó bằng sự lựa chọn có ý thức của mình. Ông nhận ra rằng nếu đã tạo ra được thói quen tiêu cực thì ông cũng có thể tạo ra một thói quen tích cực, vì đó là lựa chọn của ông. Vì lý do đó, ông không còn cho rằng mình bất lực trước việc khắc phục thói quen nữa. Ông nhận thức rõ ràng rằng không có trở ngại nào cản trở việc chữa trị của ông ngoài suy nghĩ của chính ông. Sức mạnh của bức tranh tinh thần bóp bắt đầu tập thư giãn cơ thể và đi vào một trạng thái mơ màng thiền định. Rồi ông lắp đầy tâm trí mình bằng bức tranh về một mục tiêu khao khát với nhận định rõ ràng rằng tiềm thức của ông có thể khơi dậy nó theo cách dễ dàng nhất. Ông tưởng tượng đứa con gái đang ôm ông một cách nồng ấm và nói Ôi, bố, thật tuyệt vì bố đã trở về với con. Ông luyện tập một cách thường xuyên và có phương pháp. Khi thấy mình không thể chú tâm, Ông bắt mình tập trung trở lại bằng cách ngay lập tức hình dung đến bức tranh tinh thần cùng nụ cười của con gái. Tất cả điều này đã tạo nên một sự tái thiết tâm trí trong ông. Đó là một quá trình phát triển dần dần. Ông duy trì nó, ông kiên nhẫn vì biết rằng trước sau gì ông cũng sẽ thiết lập một khuôn mẫu thói quen mới trong tiềm thức của mình. Sau đây kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu về việc tập trung sự chú ý. Bob hiểu rằng ý thức của ông giống như chiếc máy ảnh, vì vậy ông không cần phải nỗ lực. Chẳng có sự dàn vặt về tinh thần nào cả. Ông lặng lẽ điều chỉnh ý nghĩ của mình và tập trung sự chú ý vào khung cảnh trước mặt, cho đến khi ông từ từ đồng cảm với bức ảnh. Ông trở nên bị thu hút vào khung cảnh tinh thần, lặp đi lặp lại cuốn phim tinh thần đó một cách thường xuyên. Theo cách này, hiệu quả chữa lành là việc đương nhiên. Khi có bất kỳ sự cám dỗ nào lé lên, ông chuyển sự tưởng tượng từ những ý nghĩ về việc nhậu nhẹt sang sự cảm nhận như ông đang ở nhà với gia đình. Ông đã thành công bởi vì ông đã tự tin mong đợi được trải nghiệm bức ảnh mà ông đã phát triển trong tâm trí của mình. Giờ đây, ông không còn bị rượu tác động nữa, đã đoàn tụ với gia đình thành công trong sự nghiệp và hạnh phúc vô ngần. Bị túi quẩy Ruth là nhà sáng lập công ty xử lý hóa đơn thanh toán và cất giữ hồ sơ cho các chuyên gia. Thời gian đầu công ty, bà làm ăn phát đạt. Nhưng về sau, dường như có một điều gì đó rất khó hiểu đã xảy đến. Một lần đến gặp tôi, Ruth nói, 3 tháng trước, tôi vấp phải hết trở ngại này đến trở ngại khác. Tôi thực sự nghĩ là mình đang gặp suối quẩy. Không thể hiểu được. Đột nhiên mọi cánh cửa đang mở ra cho tôi, bỗng đóng sầm lại. Tôi đã thuyết phục những khách hàng tiềm năng. Họ sẵn sàng ký hợp đồng. Thế mà đến phút chó, họ lại thay đổi quyết định. Chuyện quái quỷ gì thế không biết. Bà gặp vấn đề này bao lâu rồi? Như tôi nói đấy, khoảng 3 tháng. Tôi tò mò hỏi. Điều gì làm cho bà chắc chắn về ngày tháng như vậy? Có điều gì đặc biệt xảy ra vào thời điểm đó không? Bà ta cao mày Tốt hơn là ông cứ tin như vậy. Tôi đã nỗ lực để thuyết phục một bác sĩ nhà khoa. Tôi không muốn nêu tên ông ta ở đây. Nhưng nếu con ông đã từng niền răng rồi, có lẽ ông biết ông ta. Tôi đã trình bày rất nhiều với ông ta. Tôi chứng minh cho ông ta biết rằng, ông ấy sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian công sức và tiền bạc nếu công ty tôi xử lý toàn bộ công việc giấy tờ vụn vặt của ông ấy. Ông ta cũng thấy được lợi ích đó nên đã đồng ý. Đương nhiên, chỉ hứa miệng. Nhưng khi tôi gửi bản hợp đồng cho ông ta, ông ta mang đi cất, rồi sau đó tôi chẳng thấy ông ta trả lời. Tôi giận đến điên người. Và sau đó, tôi dò hỏi. Việc bắt đầu sẽ tới liên tục. Tôi bị suối quẩy, không thể hiểu được. Đúng đấy, tôi nói. Tôi giải thích rằng sự tức giận và phát cáo của bà ấy đối với vị bác sĩ nhà khoa nọ đã tạo trong tiềm thức của bà một niềm tin rằng những khách hàng triển vọng khác cũng sẽ từ chối hợp tác với bà. Niềm tin này đã tạo nên một khuôn mẫu về sự thất vọng, thù nghịch cùng những chướng ngại. Dần dần bà xây dựng trong tâm trí mình một sự hình dung về những cuộc trì hoãn vào phút cuối. Ngay khi điều này đã được ưng sâu trong tiềm thức, nó bắt đầu gây nên một tình trạng mà bà sợ hãi. Những thất bại liên tiếp xảy ra đó càng làm tăng thêm niềm tin rằng bà tất phải thất bại. Chính bà ấy đã tạo ra một cái vòng lẫn quẩn. Khi chúng tôi tiếp tục nói chuyện, Ruth bắt đầu nhận thấy rằng nỗi khốn đốn đang ở trong tâm trí bà. Bà nhận ra cách chữa trị chính là thay đổi quan điểm tinh thần. Bà bắt đầu trầm năm theo cách này. Tôi nhận ra rằng, tôi với trí huệ vô lượng trong tiềm thức của tôi là một. Trí huệ vô lượng vốn chẳng biết gì về chướng ngại, khó khăn hay trì hoãn. Tôi sống trong sự mong mỏi về những điều tốt đẹp nhất. Tôi biết rằng, công việc của quyền năng vô lượng trong tiềm thức tôi không thể bị cản trở. Trí huệ vô lượng luôn luôn hoàn tất một cách tốt đẹp, bất cứ sự gì nó khởi đầu. Bảy lập đi lặp lại lời nguyện này mỗi buổi sáng trước khi gọi điện đến khách hàng. Hàng đêm bà cũng cầu nguyện trước khi đi ngủ. Trong một thời gian ngắn, bà đã thiết lập một khuôn mẫu thói quen mới trong tiềm thức. Chẳng bao lâu sau, bà lại thành công trong việc thuyết phục khách hàng triển vọng ký hợp đồng với công ty mình. Bạn khao khát những điều bạn muốn nhiều đến mức nào? Câu chuyện kể rằng, một chàng trai họ Làm thế nào ông ấy có thể nhận được sự thông thái? Hãy đi với ta, Shorat Ông ta dẫn chàng thanh niên đến một dòng sông và dưới đầu cậu xuống nước. Ông ta giữ yên như vậy cho đến khi cậu dãy dụa vì ngợp. Thế rồi ông thả cậu ra. Ngay khi chàng trai lấy lại bình tĩnh, Shorat hỏi. Con khao khát điều gì nhất khi đầu của con ngập dưới nước? Con muốn không khí. Chàng thanh niên trả lời Surat từ tốn gập đầu Khi con khao khát sự khôn ngoan mãnh liệt như khi con cần không khí lúc đầu con ngập lặng dưới nước con sẽ nhận được nó Tương tự như vậy khi bạn có một sự khao khát mãnh liệt chân thành để khắc phục một trở ngại nào đó trong cuộc đời Bạn đi đến một quyết định dứt khoát rằng sẽ có một lối thoát Bạn quyết định một cách tự tin rằng sẽ có một con đường mà bạn mong muốn bước đi. Thì chiến thắng và hân hoang, tức sẽ đến. Nếu bạn thật sự cần sự bình an tâm hồn và tĩnh lặng nội tâm, bạn sẽ nhận được nó. Ngay khi học được thói quen đồng cảm những ý nghĩ với mục đích của bạn trong cuộc sống, bạn sẽ không còn bị con người thông tin sự kiện xung quanh quấy rối. Mục đích của bạn là bình an. Sức khỏe, sự khơi mở, hài hòa và phong phú Hãy cảm nhận một dòng nước bình an chảy xuyên qua bạn Ý nghĩa của bạn là sức mạnh phi vật chất và vô hình Và bạn có quyền để nó khơi mở và đem bình an đến cho mình Tại sao anh ta không thể được chữa lành? Alan là một đại diện cho một đại lý phân phối sách giáo khoa lớn Anh đã có vợ và bốn con, nhưng lại gian díu với một phụ nữ khác trong những chuyến đi công tác của mình. Khi anh ta đến gặp tôi, anh ta có vẻ lo lắng và cáo kỉnh. Anh ta bị mất ngủ triền miên và phải dùng đến thuốc ngủ liều cao. Ngoài ra, anh ta bị cao huyết áp và nhiều chứng bệnh đau đớn khác mà bác sĩ chưa thể chẩn đoán ra. Tình hình càng trở nên tồi tệ hơn khi anh ta bắt đầu sa đà vào cảnh rượu chè. Tất cả những việc này xuất phát từ một cảm giác tội lỗi trong vô thức. Tính điều tôn giáo mà anh ta được nuôi dưỡng đã ăn sâu vào trong tiềm thức của anh ta. Nó tạo một sức ép lớn lên sự ràng buộc của những lời thề hôn nhân. Xong, anh ta đã vi phạm chúng một cách trắng trợn và thường xuyên. Anh ta sa đà vào rượu chè, những mông có thể gột rửa được vết thương tội lỗi, giống như một người bệnh có thể dùng hoặc còn điên để xoa dịu những cơn đau dữ dội. Anh ta cũng dùng đến rượu để nỗi đau đớn và vết thương trong tâm trí được xoa dịu. Những nỗ lực đó chẳng khác gì việc đổ thêm dầu vào lửa, chẳng có ích gì. Theo đây kho sách nói chấm mời các bạn cùng tìm hiểu Lời giải thích và phương thuốc điều trị Anh ta lắng nghe lời giải thích của tôi về cách thức vận hành của tâm trí Anh ta đối mặt với vấn đề, xem xét nó một cách cẩn thận và đưa ra quyết định từ bỏ mối quan hệ bất chính của mình Anh ta cũng nhận ra rằng thói nhậu nhẹp của mình Là một nỗ lực vô thức để lẫn trốn sự thật. Nguyên nhân tiềm ẩn, cấm sâu trong tiềm thức của anh ta phải được tiệt trừ. Chỉ khi ấy, vết thương mới được chữa lành. Anh ta bắt đầu khắc sâu trong tiềm thức mình một ngày ba lần lời cầu nguyện dưới đây. Tâm trí tôi đầy tràn bình an, tự tin, sự thăng bằng và tĩnh lặng. Sự vô hạn lan tỏa khắp trạng thái an bình phấn khởi trong tôi. Tôi không sợ bất cứ điều gì trong quá khứ, hiện tại hay tương lai. Chí huệ vô lượng của tiềm thức trong tôi dẫn dắt, chỉ dẫn và định hướng tôi khắp mọi nẻo đường. Giờ đây tôi đối mặt với mọi tình huống bằng niềm tin, sự thăng bằng, tĩnh lặng và tự tin. Tôi hoàn toàn thoát khỏi thói quen đó. Tâm trí tôi tràn đầy bình an nội tâm, tự do và niềm vui sướng. Tôi tha thứ cho bản thân. Rồi tôi được tha thứ Sự bình an, điềm tĩnh và tự tin Ngự trị hoàn toàn trong tâm trí tôi Khi anh ta lặp đi lặp lại lời nguyện này Anh ta hoàn toàn nhận thức rõ Điều mình đang làm Và tại sao anh ta làm như vậy Việc hiểu được những gì anh đang làm Đã mang lại cho anh Một sự trông cậy và niềm tin cần thiết Tôi giải thích với anh ta rằng Khi anh ta đọc to những lời này, một cách chậm rãi và từ tốn, chúng sẽ từ từ ngắm sâu vào tiềm thức của anh ta, cũng như những hạt giống, chúng phát triển theo đúng bản chất của chúng. Tài anh ta lắng nghe âm thanh và những rung động chữa lành của những lời nói vươn đến tiềm thức của anh ta và xóa đi tất cả những khuôn mẫu tinh thần tiêu cực vốn đã gây ra sự khốn khó của anh. Ánh sáng đã xua tan bóng tối. Ý nghĩa tích cực, chế ngự, ý nghĩa tiêu cực. Anh ta đã trở thành một con người được hoán cãi chỉ trong một tháng. Xây dựng ý niệm về tự do Bạn có thể xây dựng ý niệm về sự tự do và bình an tâm hồn trong tâm trí, để nó vươn đến chiều sâu của tiềm thức. Sự bình an tâm hồn sẽ giải thoát bạn khỏi mọi khao khát rượu chè bằng sức mạnh kỳ diệu của nó. Lúc đó bạn sẽ đạt đến một tầm nhận thức mới về cách thức hoạt động của tâm trí. Bạn sẽ khám phá ra những nguồn lực vô tận bên trong mình để hỗ trợ những nhận định của bạn và chứng tỏ sự thật với chính bạn. 3 bước kỳ diệu Bước đầu tiên, giữ tĩnh lặng, làm lắng dịu mọi xáo trộn của tâm trí. Đi vào một trạng thái mơ màng và thiêu ngủ. Trong trạng thái thư giãn, an bình. Và dễ tiếp thu này, bạn chuẩn bị cho bước thứ hai. Bước thứ hai, đọc một câu nói ngắn gọn vốn có thể khắc ghi ngay vào trí nhớ và lặp đi lặp lại như một bài hát ru. Sử dụng câu, tĩnh lặng và bình an tâm hồn, bây giờ là của ta, ta xin cảm tạ. Để ngăn không cho tâm trí suy nghĩ mông lung, hãy đọc câu nói đó thành tiếng. Điều này sẽ giúp nó dễ ghi sâu vào tiềm thức. Hãy thực hành trong 5 phút hoặc hơn. Bạn sẽ tìm thấy một sự phản ứng cảm xúc sâu sắc. Bước thứ 3 Ngay trước khi đi ngủ, hãy thực hành những gì mà Joan von Godel, nhà thơ vĩ đại người Đức đã từng làm. Hãy tưởng tượng một người bạn hay một người thân đang ở bên bạn. Mắt bạn nhắm lại, bạn đang thư giãn và bình an. Người thân hay người bạn đó đang hiện diện một cách chủ quan và nói với bạn, chúc mừng. Bạn nhìn thấy nụ cười, bạn nghe tiếng nói. Trong tâm trí, bạn thấy mình đang bắt tay người đó. Tất cả đều thật và sống động. Từ chúc mừng ám chỉ sự tự do hoàn toàn. Hãy nghe tới nghe lui cho đến khi bạn nhận được sự phản ứng tích cực trong tiềm thức. Sự kiên trì Khi nỗi sợ hãi đánh động tâm thức, hoặc khi sự lo lắng, bồn trồn và nghi ngờ thoáng qua trong tâm trí bạn, hãy hình dung đến những hình ảnh và mục tiêu mà bạn mong muốn hướng tới. Điều này sẽ mang lại cho bạn sự tự tin, sức mạnh và can đảm. Hãy tiếp tục kiên trì cho đến khi chiều xuống và bóng tối sẽ tan biến. Điểm lại những ý cần nhớ. 1. Giải pháp nằm ngay bên trong vấn đề Câu trả lời ở mọi vấn đề Trí huệ vô lượng sẽ đáp lại khi bạn thỉnh cầu với lòng chân thành và tự tin 2. Thói quen là chức năng của tiềm thức trong bạn Không có bằng chứng nào cho thấy sức mạnh phi thường trong tiềm thức của bạn mạnh mẽ hơn sức mạnh và sự thống trị mà thói quen áp đặt trong cuộc đời bạn Bạn đơn giản là tạo vật thói quen 3. Bạn thiết lập những khuôn mẫu thói quen trong tiềm thức bằng cách lặp đi lặp lại một ý nghĩ hoặc hành động nào đó cho đến khi nó tạo ra những đường rảnh trong tiềm thức và trở thành tất yếu. 4. Bạn có quyền lựa chọn, bạn có thể lựa chọn một thói quen xấu hoặc tốt. 5. Tiềm thức sẽ hiện thực hóa bất kỳ hình ảnh tinh thần nào được hỗ trợ bởi niềm tin mà bạn nhìn thấy trong ý thức 6. Chứa ngại duy nhất cho thành công và thành tựu của bạn là ý nghĩ hoặc hình ảnh tinh thần của chính bạn 7. Khi bạn không thể chú tâm hãy tập trung trở lại với sự suy tưởng về điều tốt lành và những mục tiêu tốt đẹp mà bạn đang hướng tới 8. Để hình thành một thói quen mới bạn phải tin rằng Đó thật sự là khát khao của bạn. Khi sự mong mỏi từ bỏ thói quen xấu của bạn, lớn hơn sự mong mỏi vẫn tiếp tục thói quen đó. Bạn đã thành công được một nửa. 9. Những nhận định của người khác không thể làm tổn thương bạn nếu nó không được bạn thông qua. 10. Uống nhiều rượu là một mong muốn vô thức nhằm trốn tránh thực tại. Nguyên nhân của chứng nghiện rượu là lối suy nghĩ tiêu cực. Phương thuốc chữa trị là hãy nghĩ về sự tự do, điềm tĩnh, tốt đẹp, đồng thời hãy cảm nhận cảm giác vui sướng khi đón nhận những thành quả phía trước. Nếu bạn có một khát khao mãnh liệt và chân thành để khắc phục một chứa ngại nào đó trong cuộc đời, nếu bạn đi đến một quyết định dứt khoát rằng sẽ có một lối thoát, nếu bạn tự tin quyết định rằng sẽ có một con đường mà bạn mong muốn bước đi thì sự chiến thắng và hân hoan tức sẽ đến với bạn. Như vậy là kho sách nói.com.vn vừa gửi đến các bạn nội dung của chương 18. Mời các bạn đón nghe tiếp chương 19. Tiềm thức loại bỏ nỗi sợ hãi. Chân thành cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe quyển sách Sức mạnh Tiềm thức. Quyển sách này thực hiện được nhờ sự tài trợ của thí chủ Nguyễn Thị Phương Trang, Giám đốc sáng tạo thời Trang Yesh.